tử Những năm này ngươi vất vả Vì một lời hứa lúc đầu Ngươi đã bỏ ra tất cả những năm này Vũ và mẫu thân hắn ôm nhau trong nước mắt Tuy nhiên, ngay sau đó Linh hồn của Vũ bắt đầu lột xác khỏi nhà vua Và thoát khỏi vòng tay của mẫu thân mình Đang lúc đạo hồn nguyên này Sắp quy vào trong cơ thể Vũ Một cỗ khí tức vô cùng cường hoành Từ dưới đất cùng điện tuôn ra Đây là hơi thở của nhân ngư tộc Mọi người kinh hãi Cùng giờ khác này, nhân ngư chi chủ hàng lâm Từ hư không một trưởng bóp chặt hồn nguyên của vũ vương tử sắp quy thể. Phế vật, người đã không còn bất kỳ giá trị gì, hoàn thành đoạt xá cũng không thể đánh bại hác mang tinh này, lưu lại người dùng để làm gì. Phành, nhân ngư chi chủng nghiền nát linh hồn bổn nguyên của vũ vương tử, làm cằn cười rộ lên. Băng tuyết thần triều sắp đi tới dệt vong. Thời đại thu về nhân ngư nhất tộc xưng hùng sắp tới, ha ha ha, thừa dịp mọi người không chú ý trong nháy mắt. Người này cái chi chủ không biết dùng cách gì để cho hồn nguyên của mình chui vào trong cơ thể quốc vương. Trong con người quốc vương trống rỗng thất thần lại lóe ra một tia quang mang yếu dị, một lần nữa đứng dậy, không nói hai lời vỗ lên đỉnh đầu yêu nữ giao tộc bên người. Phốc. Yêu nữ vốn bị trọng thương trong tay Tử Dương, hiện giờ không hề phòng bị, người bị chiếm cứ thân thể quốc vương một trường chấn nát hồn hài, cùng Vũ vương tử ngã xuống, mọi người do Tử Dương cầm đầu căn bản không nghĩ tới, sự tình đến cuối cùng lại phát triển thành bộ dạng này. Hà hà hà, hiện giờ ta có được thân thể này, có thể tự mình không chế băng tuyết thần ngọc, không cần phế vật khôi lỗi kiên nữa. Chỉ cần đem băng tổ một lần nữa đánh thức kỳ nguyên băng tuyết thần triều, kiên nữa, chỉ cần đem băng tổ một lần nữa đánh thức, kỳ nguyên băng tuyết thần trên cuối cùng sẽ không còn tồn tại, các người gia hòa, chờ đợi đại quân nhân ngư tộc ta áp cảnh đi. Đang lúc đám người từ dương muốn động thủ tran áp hắn, người này cá chi chủ tự động hóa thành một đạo khói quang, phân giải thành vô số bản nguyên giải sát biến mất ở trên bầu trời cung điện. Đây là hư không phân liệt cấm thuật độc đáo của nhân ngư nhất tộc, không thể tưởng được cái tên nhân ngư chi chủ trẻ tuổi như vậy, đã nắm giữ cấm pháp cao tuyệt bậc này, xem ra địch nhân chân chính của băng tuyết thần triều chúng ta vừa mới nổi lên mặt nước, thần thiên sư bất đắc dĩ cảm khái một đợt. Từ dương bình tĩnh quay đầu nhìn hướng anh vương tử. Hiện tại, ngươi phải lập tức kế thừa đại vị vương chi, có chúng ta duy trì, hiện giờ băng tuyết thần triều đã không còn ai có thể ngăn cản ngươi, ngươi cần lập tức chỉnh hợp toàn bộ lực lượng cổ đảo tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Về phần cỗ lực lượng trong cơ thể phụ vương ngươi, nhất định sẽ bị ngư chi chủ dùng để đánh thức băng tổ, nhiệm vụ ngăn cản liền giao cho ta, vô song rất nghiêm túc nhìn Từ Dương. Ta và ngươi cùng nhau. Trong 3 ngày kế tiếp, dưới sự trợ giúp của đoàn đội Từ Dương, anh vương từ thành công kế vị, thần thiên sư lợi dụng tuyệt thuật chiêm tinh phục chế toàn bộ quá trình phát sinh trong chiến trường chủ điện, toàn bộ thủ lĩnh đại thần khắp nơi trong và ngoài thần triều khiếp sợ tự nhiên cũng bắt đầu duy trì anh vương tử, lực lượng nội. Bộ băng tuyết thần chiều rốt cục lại một lần nữa chân chính đoàn kết cùng một chỗ. Từ dương để cho đám người Long Khôn bắt đầu hành động, phong ấn toàn bộ điểm kết nối ngư giới của tất cả mọi người gần vương cung trong đảo, đem dân chúng trên đảo đều rút vào nội đảo, đem khu vực quan trọng ngoại đảo làm chiến trường chính quyết chiến cuối cùng của hai tộc. Chuẩn bị xong xuôi, từ dương và vô song đến điểm kết nối ở khu vực hiểm yếu, từ biệt tắm người do anh vương cầm đầu lần này đi hung hiểm dị thường lão đại ngươi cùng vô song nhất định phải cẩn thận hơn đúng vậy tuy rằng thực lực của hai người ngươi mạnh mẽ nhưng một khi không thể ngăn cản bang tổ hồi sinh ở sâu trong vô tận hải cùng viễn của cự thú xung đột các ngươi không chiếm được bất kỳ tiện nghi nào từ dương gật đầu yên tâm ta đã nói rồi ngươi có thể lưu lại ta chỉ có ta huống chi có vô song làm bạn bên cạnh chỉ là nhân ngư nhất tộc không biết nổi sóng lớn gì tạm biệt mọi người tử dương cùng vô song lần thứ hai vào nước anh vương tử nhìn về phía tử dương biến mất trong ánh mắt một chút thương ức biến mất không thấy thay vào đó là một phần dũng cảm đảm đương kiên nghị cùng thành thục trải qua lần này đau khổ cùng trắc trở anh vương tử xem như chân chính trưởng thành hắn ý thức được là một vương trên vai mình nhất định phải gánh vác vận mệnh của toàn bộ băng tuyết thần triều chúng sinh có một số việc chung quy là không có biện pháp trốn tránh lứa cảnh tổng bộ tộc nhân ngư Trước mặt là một trận bàn đặc thù hình thái cực âm dương, bên trái là âm nhãn, bên phải là dương nhãn, âm nhãn rõ ràng khả một khối ngọc tạch màu tím đen, mà bộ phận bên phải trước mắt vẫn còn trống. Lúc này nhân ngư chi chủ còn xâm chiếm thân thể băng tuyết thần hướng lão quốc vương, trên mặt lộ ra nụ cười gần như vạn vẹo, một trưởng cám vào bụng mình, chịu đựng thống khổ kịch liệt, đem băng tuyết thần ngọc móc ra. Ta chờ đợi ngày này đã lâu lắm rồi. Âm dương hợp nhất. Băng tuyết thần ngọc cùng huyết linh ngọc thạch ẩn chứa huyết mạch mạnh nhất mẫu thể nhân ngư nhất tộc dung hợp hoàn mỹ, sẽ cho ta huyết mạch mạnh nhất không gì sánh kịp, đến lúc đó toàn bộ vô tận hài đều sẽ thần phục dưới chân ta. Dã tâm của nhân ngư chi chủ hoàn mỹ bại lộ ra, mà giờ khác này, trong mật thất lại đột nhiên vang lên một thanh âm khác. Con của ta, ngươi thực sự quyết định. nhấc lên trận chiến tranh này, sẽ làm cho toàn bộ văn minh băng tuyết thần chiều đi về phía lật đổ. Đó chính là hành động ngỗ nghịch trái với ước định ban đầu của băng tổ ngươi rất có thể sẽ phải trả một cái giá đắt. Đừng nói nữa. Mộ thân, ta không quan tâm được những thứ khác, ta nhất định phải làm vương của băng tuyết thần triều, làm cho cả người ngư nhất tộc trở thành bá chủ trong biển vô tận. Trong bóng tối, bóng đen kia bất đắc dĩ thở dài một tiếng, trơ mắt nhìn người cái chi chủ, đem nửa kia băng tuyết thần ngọc sắp bỏ vào trong trận bàn kia. Bỏ cuộc đi, tiểu tử, ngươi đã không có cơ hội để giành chiến thắng. Ta có thể đánh bại ngươi một lần, và tự nhiên có thể có một lần thứ hai, người đã phạm tội không thể tha thứ, không ai có thể cứu ngươi. Mở miệng người này chính là Từ Dương, quang ảnh trợt lóe, hắn cùng vô song hai người đã đi tới sau lưng nhân ngư Tri chủ. Các ngươi, làm thế nào để tìm thấy nơi này nhanh như vậy? Vô song cùng Từ Dương lết nhau một cái đều lộ ra nụ cười bình tĩnh. Vừa rồi để ngươi trốn về, kỳ thật là vô song cố ý làm vậy, nàng đã sớm tập trung linh hồn khí tức của ngươi để cho ngươi trở về chính là muốn nhìn thấy dã tâm cùng mục đích chân chính của ngươi, ngươi đứng đầu nhân ngư nổi giận. Hác mang tình chết tiệt, lại là ngươi, tại sao ngươi luôn luôn gây khó khăn cho ta? Tử dương cười lạnh. Là ngươi cùng thế giới này gây khó dễ, bây giờ ta đã ở đây, tuyệt đối sẽ không bỏ qua, mà ngươi, nếu không có biện pháp thắng được ta, tự nhiên cũng phải tuân theo vận mệnh ta ăn bài cho ngươi. Thế đạo chính là như thế, không dựa vào lực lượng mình tu luyện được, Người trung quy không có biện pháp chân chính khống chế nó Lực lượng của băng tuyết thần ngọc can bản Không thuộc về ngươi Đừng ổn phí tâm cơ nữa Được rồi Hôm nay chúng ta không chết không thôi Nhân ngư chi chủ hai mắt lóe ra màu đỏ tươi Đã chuẩn bị tốt không tiếc cá chết lưới rách Bởi vì hắn rất rõ ràng Nếu như không cách nào chiến thắng tử dương cùng vô song Mình vĩnh viễn cũng không cách nào Đem nhân ngư nhất tộc dẫn về phía quang mình Những năm gần đây khổ tâm nguyện vọng Cũng vĩnh viễn không cách nào thực hiện được. Phóc phóc, một trào trọng lực đột nhiên đâm ra, lực lượng cường đại của nhân ngư chi chủ cắm vào giữa trận mắt trước mặt, kinh khủng song sát bản nguyên nhanh chóng bắt đầu ngưng tụ, dọc theo nhân ngư chi chủ nghiền nát huyết mạch dung hợp thành một thể, bắt đầu điên cuồng tẩy rửa thân thể của hắn. Ha ha ha, ta muốn cho các người kiến thức một chút, cái gì mới là lực lượng bá chủ chân chính trong biển. Nhân ngư chi chủ dữ tợn cuồng tiếu lên, bởi vì trong quá trình có lực lượng này xông vào trong thể mạch của mình đã làm cho hắn đủ đầy đủ cảm nhận được cỗ lực lượng này đến tổt cùng mạnh mẽ cỡ nào, vậy cơ hồ đã vượt qua phạm trù tu sĩ nhân tộc có thể lý giải. Bang tổ lực cùng nhân ngư nhất tộc lực lượng hoàn mỹ kết hợp, biểu hiện ra đặc tính tăng phúc trước nay chưa từng có. Từ dương cùng vô song rõ ràng nhìn thấy, đường nét thân thể của tên này trong thời gian rất ngắn nhanh chóng phát sinh biến hóa, từ chân tay đến da, cuối cùng đến ánh mắt của hắn, thậm chí linh hồn hắn sau lưng thân thể này cũng triệt để phát sinh biến hóa. Khi bản thể nhân ngư chi chủ hoàn toàn mới hiện lên, hắn đã biến thành một đường nét đặc thù giống như bạch tước khổng lồ, toàn thân màu lam đậm, đồng tử lại lóe ra màu sắc băng tử, quanh thân phóng thích khí tức băng hàn thờ phần đáng sợ, phảng phất có thể làm linh hồn người cùng nhau đóng băng lại dữ tợn đáng sợ. Ngươi cẩn thận một chút, khi cần thiết không to đang so nguoi can than mot quản ta, bảo toàn chính mình. Không biết vì sao, Tư Dương đột nhiên nói ra một câu như vậy với vô song bên cạnh. Có lẽ là bởi vì người cá chi chủ sau khi biến dị đã có được năng lượng thập phần cường hoành, đạt tới cấp bậc bá chủ vô tận hải chân chính. Cho dù là trạng thái hiện giờ của Từ Dương cũng căn bản không có chiến thắng nắm chắc của hắn. Dù sao Từ Dương trong thế giới ảo tưởng chỉ có thể khống chế lực lượng Tu La trong linh hồn không gian, tất cả nội tình cùng lực lượng huyết mạch tu luyện từ trong thế giới chân thật đều không thể sử dụng, cũng bao gồm hoang thiên vô cực cùng vĩnh hằng thần khí. Một loạt thủ đoạn càng có thể biểu hiện thực lực của Từ Dương đều bị phong cấm, làm cho Từ Dương thật sự không nắm chắc. Có thể băng vào lực lượng của mình Xóa bỏ biến dị thể hoàn toàn dung hợp Hai đại huyết mạch băng tổ cự thú Cùng nhân ngư chi tổ trước mặt này À Dương Ngươi nhớ kỹ, bất kể đến lúc nào Bất kể đối mặt là cái gì Ngươi bên cạnh còn có ta Vô song hồn âm vô cùng kiên định truyền vào trong đầu Từ Dương Càng là vào giờ khác này Sắc mặt bình tĩnh đi tới bên người Hán Sóng vai mà đứng Tuân lệnh, công chúa điện hạ của ta Từ Dương dùng loại phương thức Trêu chọc đùa dẫn này để đáp lại nhưng cũng làm cho linh hồn của hai người bất trì bắt giác tăng lên tới một loại trình độ không thể tưởng tượng nổi đó là từ dương chỉ có cùng nữ đế mới đạt thành cảnh giới tinh thần chữ chết đi biến dị thể khổng lồ rốt cục xuất thủ trước hắc sắc nguyên lực ba động giống như đại dương mênh mông vọt về phía từ dương cùng vô song chỉ trong nháy mắt khí tức phong ấn độc đáo của lực lĩnh vực cường đại mà đến cảm giác áp bách thật kinh người đây là lĩnh vực lực có thể so với thần nhất cấp rồi Huyết mạch sau khi dung hợp thật sự vô cùng cường đại, Từ Dương cùng Vô Song đồng thời bay lên, cho dù là ở trong nước bí cảnh, cũng không ảnh hưởng chút nào đến việc nắm chắc không gian của hai người. Tốc độ thân pháp tăng lên tới cực hạn, Từ Dương cùng Vô Song đều rất rõ ràng, nhân ngư chi chủ biến dị hoàn toàn thể lực lượng thập phần kinh người, ngoại trừ cường độ thân thể không cách nào sánh vai với viễn cổ cự thú cấp một băng tổ chân chính. Các phương diện khác năng lực cùng thuộc tính đều đã đạt tới trình độ hoàn mỹ kế thừa năng lực cự thú. Không có nhiều chậm chạp cùng do dự, Từ Dương cùng Vô Song siêu cường ăn ý độ, để cho hai người cùng lựa chọn ra một bộ sách lược hạn chế hữu hiệu nhất, đó chính là hai bên trái phải hợp lực vây công. Tulachi Chi kiếm, lên, Từ Dương nắm chặt trong tay, Tulachi Chi quang cường đại nhanh chóng bao lấy từng bộ vị góc cạnh của thân thể hắn. Cũng vào lúc này, Vô Song bên cạnh cũng hai tay nắm quyết, đánh ra chuyển thừa thiên sứ nhất mạch lóe ra kim sắc quang mang. Hai cỗ lực lượng thanh thế to lớn làm cho tổng bộ chiến trường chấn động không thôi, sóng nước xung quanh cũng không ngừng rơi vào trạng thái kích động bốc hơi tương tự. Nếu giờ phút này có người có thể quan sát từ góc nhìn cao hơn, không khó để phát hiện lực lượng từ dương và vô song phóng thích ra một khi tập trung bộc phát, đối với cả nhân ngư nhất tộc đều sẽ là tai nạn hủy diệt. Mà tất cả những điều này, đối với người đã bắt đầu đang trên bờ vực tiên cuồng của nhân ngư tri chủ mà nói, đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trong đầu hắn thủy chung quanh quẩn thần thiên sư có liên quan đến lời tiên tri của Hác Mang Tinh. Hắn chính là muốn liều lĩnh phá hủy sự tồn tại của Từ Dương, để cho cả người ngư nhất tộc thay thế địa vị băng tuyết thần triều, đạt được tân sinh chân chính. Vạn Xuân Quy Hải Nhân ngư chi chủ cuồng loạn phát ra một tiếng gầm hử trong không gian ngăn cách chung quanh vô tận thủy lãng khí tức bình chướng hoàn toàn vỡ vụn, vô cùng vô tận thủy lãng áp lực hướng Từ Dương cùng vô song hai người. Nguyên bản Lĩnh vực nhân ngư có trận văn thủ hộ hoàn chỉnh, có thể đem một bộ phận không gian dung nhập dưới nước này ngăn cách với biển vô tận chân chính, như vậy có thể bảo hộ nhân ngư nhất mạch tộc nhân ngư nhất mạch không bị sinh vật biển tập kích. Nhưng hôm nay, người đứng đầu nhân ngư hiển nhiên là muốn ăn cả ngã về không? Chủ nhân đã nghiền nát pháp trận, tính toán mượn vô tận hải thời điện lợi, đia loi hác mang tinh liều chết đánh nhau, đại quân nhân ngư nghe lệnh, thực hiện kế hoạch chuyển giao trước, toàn bộ đổ bộ. Vâng không biết cũng vào giờ khác này dân chúng mấy trăm vạn nhân ngư nhất tộc từ trong vô số địa huyệt chung quanh đảo đột phá lên lấy tư thái như vì chiều đổ bộ lên mặt đất đảo tránh thoát sự trói buộc kết giới của lãnh địa nhân ngư dưới nước đồng thời cũng đa quyết một tử chiến với toàn bộ băng tuyết thần triều tộc chúng bởi vì lúc trước anh vương tử đã sống bố trí đem toàn bộ dân chúng băng tuyết thần triều rời đi co rút lại bởi vậy hiện tại băng tuyết thần thành liền trở thành băng tuyết thần triều phương diện cùng nhân ngư nhất tộc phân giới chiến trường cách một thành hai chủng tộc lớn nước lửa khó dung trận chiến khuynh thành vừa xảy ra ầm ầm cũng vào giờ khắc này sâu trong nước lãnh địa nhân ngư tộc đã bắt đầu bị biển vô tận cắn nuốt đang bị sóng nước vô cùng vô tận điên cuồng nuốt chừng từ dương cùng vô song hai người cũng ở dưới thần lực kết giới của bản thân che chở miễn cưỡng chống đỡ trận chiến đấu dưới nước cường độ cao này nhân ngư chi chủ tên kia bởi vì là biến dị hoàn toàn thể có được băng tổ truyền thừa huyết mạch khi vực tác chiến ngược lại trở thành ưu thế của nó Hắn trời sinh khống chế lực lượng Hải Dương, có thể mượn áp lực thủy khí vô biên chung quanh đến mức độ lớn nhất, tiến hành tăng phúc lực lượng của mình, đồng thời không ngừng hạn chế năng lực hành động của hai người Từ Dương cùng vô song, đem cường độ thực chiến của hai người tiến thêm một bước áp súc. Không thể kéo dài nữa, tốc chiến tốc thắng. Cảm nhận được áp lực khổng lồ từ sóng nước vô biên chung quanh vô tận hải, mạnh như Từ Dương cũng không thể không cẩn thận hơn vài phần, dù sao sức người có mạnh đến đâu cũng tuyệt đối không thể băng vào lực lượng của mình chống lại cả hài dương. Từ dương tuy mạnh, nhưng còn không đến mức lỗ mãng ngành đón đối thủ mũi nhọn cương ngạnh đi lên, huống chi hắn còn phải suy nghĩ nhân tố vô song ở bên cạnh mình. Nếu như vẻn vẹn chỉ là mình cùng người này các cá biến dị thể quyết đấu, đánh thế nào cũng không thành vấn đề. Nhưng hiện tại vô song ở bên cạnh mình, từ dương tuyệt đối sẽ không để nàng lâm vào nguy hiểm. Tù la lực thức tỉnh Ấm Ẩm Ẩm một tiếng lực lượng thật lớn đủ để long trời lở đất từ trong cơ thể từ dương ầm ầm bộc phát thủy khí vô biên nhanh chóng biến thành màu đen đó là thuộc tính đọa lạc chân chính đang thiêu đốt từ dương lần đầu tiên ở dưới nước mở ra lĩnh vực hoàn toàn thể thể của tu la lực trong lúc hỗn loạn dường như có vô số bóng ma bị giam cầm trong bóng tối sâu thẳm tùy ý bày ra bộ mà sử tợn nghênh đón nhân ngư đại nhân biến dị trước mặt nơi đi qua tất cả khí tức hình thái liên quan đến lực lượng phát ra của nhân ngư chi chủ hoàn toàn đi về phía xa đoạ bị trong khoảnh khắc đồng hóa thành lực lượng của Tula, ngược lại duy trì nhân ngư chi chủ. Cô lực lượng này lại đáng sợ như thế. May mà kế thừa huyết mạch lực băng tổ hoàn mỹ, nếu không đối mặt với hình thái đỉnh phong của tên này, ta chỉ sợ thật sự khó có thể chống đỡ. Hình thái đỉnh phong mạnh như nhân ngư chi chủ cũng không thể không thừa nhận, đối mặt với từ dương chân chính tức giận, hắn căn bản không có nắm chắc chiến thắng. Nhưng vì tương lai của nhân ngư nhất tộc, hắn nhất định phải làm ra chuẩn bị đặt vào chỗ chết để tìm đường sống cho dù tan xương nát thịt cũng tuyệt đối không lùi ra về sau. Sóng biển vô tận dưới khí tức của nhân ngư chi chủ điều động, nhanh chóng che chán trước người, chống cự cỗ tu la lực cường hoành này. Cùng lúc đó, sau lưng tên này lần thứ hai nguyện hóa ra bổn nguyên chi lực bằng nam sắc. Trong lúc nhất thời, bàng bạc tử khí, cùng ẩn chứa sinh mệnh lực vô tận mình mong huyền lam quấn lấy nhau. Không ai nghĩ tới, hai cỗ lực lượng này đan xen vào nhau, sau đó... Một màn diễn sinh ra chính là đem toàn bộ lĩnh vực cầu hải nhân ngư vô tận hoàn toàn đóng băng. Trong nháy mắt, không gian giới nước rộng lớn như vậy, giới tình huống mất đi kết giới thủ hộ, vẫn là một lần nữa băng kết thành một phương băng tinh thể khổng lồ, tất cả mọi người trong thời gian ngắn ngủi này mất đi lực hành động. Vô song trở thành tồn tại khôi phục động tác đầu tiên, kim sắc quang mang cường đại tản mát ra thiên sứ thủ hộ, nhanh chóng làm cho nàng khôi phục trạng thái tự phòng hộ. Ngay sau đó, từ dương đến bên cạnh nàng Mượn linh hồn hải vô cùng vô tận nguồn gốc, vì hắn cung cấp sinh sội không ngừng tu la lực, rất nhanh băng vào lực lượng thuần túy hắc sắc này, hỏa tan tầng băng cứng bên ngoài. Cuối cùng, nhân ngư chi chủ tự tay bào chế tất cả. Xúc tu biến dị thể khổng lồ kéo dài sau lưng, giống như hai chân trước điên cuồng tiến về phía trước đem kết giới băng ẩn dưới nước này đập vỡ ra một không gian bên trong tồn tại độc lập, để cho cuộc đối kháng này tiếp tục. Các người thật sự rất mạnh. Hác mang tinh. Ta xem không hiểu lực lượng người rốt cuộc là loại nguồn gốc như thế nào, ta thậm chí hoài nghi hắn cũng không thuộc về thế giới này, hoặc là, cùng diễm chi quốc loại lực lượng hắc mang khủng bố mà thần bí này có chút sâu xa, nhưng hôm nay, ngay cả khi trả giá cho tất cả mọi thứ của ta. Ngươi phải chết, từ Dương bình tĩnh cười cười. Ta muốn nói là, nguyện vọng trong lòng ngươi chưa chắc đã không thể đạt được, thật không may, ngươi bản thân mình là khó khăn để có cơ hội để sống sót. Bởi vì là ngươi tồn tại. Đem nhân ngư nhất tộc cùng băng tuyết thần chiều mâu thuẫn đẩy lên đỉnh điểm, ngươi là người khởi xướng tất cả loạn cục này, chỉ có gạt bỏ ngươi, hết thảy mới có khả năng quy về nguyên điểm, tiên ngư chỉ chủ hiểu được ý tứ của từ dương, trong lòng tựa hồ ngược lại thoải mái vài phần. Quên đi, nếu ngươi nói như vậy, vậy chúng ta liền tốc chiến tốc thắng đi, nếu thực sự đánh xuống không bao giờ kết thúc, ta sợ rằng toàn bộ hòn đảo sẽ bị phá hủy trong tay của người ta, đó không phải là thứ chúng ta muốn nhìn thấy. Lúc này đây ta sẽ dùng toàn bộ lực lượng bao gồm sinh mệnh lực của ta, lấy tử vong của ta làm trao đổi chống dứt vận mệnh hắc mang tinh. Nếu hai người còn muốn giãy giụa, đây chính là cơ hội cuối cùng của các người. Người cá chi chủ ngược lại thẳng nhiên. Khi hắn làm ra lựa chọn như vậy, cũng có nghĩa là, hắn đem tương lai than nhien khi han lam nhân ngư nhất tộc giao cho ông trời, nghe theo vận mệnh chỉ dẫn. Tốt lắm, ta liền muốn xem một chút, nhân ngư nhất mạch cùng băng tổ nhất mạch lực lượng mạnh nhất có thể mang đến cho ta uy thấp chí mạng hay không Từ dương tựa hồ trở nên đặc biệt hưng phấn, lúc này bộ dáng này của hắn, thế nhưng bên người vô song chưa từng thấy qua, nàng nào biết được, tu la lực này, trên thực tế là một loại lực lượng không có cực hạn. Bởi vì nhân tính không chế cỗ lực lượng này càng bá đạo, chiến lược càng cao, biểu hiện ra uy thế cũng càng cường đại, lực lượng có thể chinh phục cực hạn cũng càng cao. Mà chiến ý trước mắt của từ dương, dưới sự kích thích của người mạnh nhất trong thế giới tưởng tượng trước mắt như dị nhân ngư chi chủ, đã tăng lên tới độ cao trước nay chưa từng có tư la đạo luyện ngục luân hồi ầm ầm từ dương nổi giận giống lên đồng từ trong nháy mắt biến thành màu đỏ đen tức giận bay lên ma ầm gầm thét lấy thân thể hắn làm chụp khu vực xung quanh mấy trăm thước trong nháy mắt giai đoạn trở thành bố cảnh luyện ngục lĩnh vực lãnh vô cực của tu la sâm tất cả sinh mệnh lực bắt đầu điêu linh băng tình cũng nhanh chóng hòa tan tất cả sinh mệnh nguyên tố hình thái đều bắt đầu dưới ảnh hưởng của khí tức từ dương trở về bản chân xung nhập vào trong cơ thể từ dương điêu linh vuc lanh vo cuc cua tu la xâm, tat ca sinh menh luc bat đau đieu linh bang tinh cung nhanh chong hoa tan tat ca sinh menh nguyen to hinh thai đeu bat đau duoi anh huong cua khi tuc tu duong tro ve ban chan dung nhap vao trong co the tu duong đieu linh the gioi Tịch diệt tất cả hào quang, thành tựu duy nhất vĩnh hằng, đây mới là cảnh giới cực hạn không gì sánh kịp của Tu La Đạo. Ngươi đi, trở lại hòn đảo, thanh âm của Từ Dương cơ hồ cùng trao nháy mắt này quanh quần trong tai vô song. Không, ta không thể bỏ ngươi, Từ Dương phốc cười. Như thế nào, ngươi không phải là cảm thấy ta không thắng được hắn sao? Làm sao có thể, nam nhân ta vừa ý, nhất định là người mạnh nhất thế gian này. Vậy ngươi đang lo lắng điều gì? Vô song cười khẽ mở miệng. Nếu ta rời đi, kết cục của cuộc đối đầu này sẽ là nhân ngư ngã xuống, ngươi sẽ bị thương và toàn bộ hòn đảo sẽ bị hủy diệt bởi sức mạnh này. Trình độ lực lượng như vậy đã không phải hòn đảo này có thể thừa nhận. Từ dương cũng không có mở miệng phản bác. Trên thực tế, đây cũng chính là vấn đề duy nhất trong đầu Hán lo lắng. Một khi nhân ngư chi chủ liều lĩnh bộc phát tuyệt mệnh lực, hòn đảo này có thể lưu lại hay không đều là vấn đề. Tin ta đi, ngươi ta cố gắng xây dựng trạng thái cộng hưởng linh hồn, dùng lực lượng thiên sứ của ta cùng lĩnh vực ngươi tiến hành dung hợp, một khi thành công, tất cả vấn đề đều sẽ được giải quyết dễ dàng. Ồ, chẳng lẽ, ngươi lực lượng, có thể bảo vệ hòn đào này, vô song gửi yếu ớt? Đừng quên, sức mạnh đức tin của ta có thể tạo ra mọi thứ. Nhắc tới chuyện này, từ dương còn không thể không tin lời vô song, hắn đã tin tưởng. Công chúa Điện Hạ này không chỉ là bởi vì lo lắng cho mình mới cố ý lưu lại cùng mình hoạn nạn, mà là nàng thật sự có năng lực cùng mình sáng tạo kỳ tích như vậy. Tiên sứ lực cùng Tu La Chi lực thùng hợp sao? Ta không biết liệu điều này có thực sự thành công hay không, phô song cười khẽ. Với ngươi lần này bằng lòng song đấu với ta sao, từ dương cũng không nhiều lời, nhưng khóe miệng nhẹ nhàng nhét lên, dùng hành động của mình làm ra phản ứng có lực lượng nhất. Sau một khắc, Tử Dương đem linh hồn thế giới của mình hoàn toàn mở rộng, bắt đầu tiếp nhận hồn lực vô song. Phải biết rằng, lúc này Tử Dương làm như vậy là tương đối nguy hiểm. Nếu như nói vô song tâm có sát niệm, lúc này nàng toàn lực một kích, có cơ hội đem linh hồn Tử Dương hoàn toàn xóa bỏ. Đồng dạng, đối với vô song làm ra hành động như vậy, cũng có nghĩa là Tử Dương đã đối với nữ nhân này không hề giữ lại, thậm chí nguyện ý để cho nàng trở thành nữ đế sau đó. Một nữ nhân khác có thể đi vào thế giới linh hồn của mình. Trong nháy mắt. Trong lòng Vô Song xuất hiện một loại cảm xúc gọi là cảm động, đây là một loại cảm xúc năng sống ở thần chi quốc vô số năm, thậm chí có thể nói là thống trị thế giới này vô số năm. Đây chẳng lẽ chính là cảm giác yêu sao? Vô Song nhịn không được tự hỏi một tiếng, nhưng nàng cũng không có chần chờ nhiều hơn, lập tức phóng xuất ra thiên sứ tri hồn vô cùng thuần túy của mình, cứ khong co chan troi nhieu vậy không hề giữ lại duy trì thế giới linh hồn của Từ Dương. Cuối cùng. Trong khu Tula đen kịt lạnh lẽo, sâu trong màu đen vô tận, bắt đầu thay ngén ra hào quang rực rỡ ẩn chứa sinh cơ bắc đại hắc ám cực hạn kim quang từ từ dâng lên đường nét tu la sau lưng từ dương xảy ra biến hóa kinh người ở bên kia đường viền của hắn một đạo đường nét thiên sứ vô cùng tuyệt mỹ mà thần thánh hoàn mỹ hàng lâm một nửa ánh sáng một nửa bóng tối đó là hai loại dung hợp hoàn mỹ mang thai sinh cơ vô tận cùng tịch diệt mục nát vô tận một màn này xuất hiện làm cho cả băng tuyết thần hướng bầu trời phía trên đảo trở thành một tấm gương trong suốt linh hồn giữa từ dương và vô song đà thành hoàn mỹ phù hợp càng bởi vì cỗ lực lượng này đã đến gần cực hạn của toàn bộ thế giới ảo tưởng ngay cả cả bầu trời cũng cam nguyện trở thành phản chiếu của bọn họ tu la thiên sứ đồ đằng quang ám song sinh hàng lâm phát ra hắc kim sắc quang mang bao phủ toàn bộ băng tuyết quốc độ lực lượng này chẳng lẽ đây là lực lượng lão đại cùng vô song liên thủ thi triển ra mọi người trong đoàn đội hoàn toàn kinh ngạc khiếp sợ nhất còn phải là nhà đầu linh giao kia là phó thống lĩnh lính đánh thuê hoàng cung Nàng tuy cho tới bây giờ chưa từng gặp qua trưởng công chúa, nhưng biết trưởng công chúa chính là thiên sứ hóa thân. Khi linh dao nhìn thấy nửa kia của tu la đổ đằng chính là thiên sứ tuyệt mỹ nhất, nàng liền hiểu được thân phận chân chính của vô song chính là trưởng công chúa điện hạ trí tôn vô thượng của thần chi quốc. Hai người này liên thủ, chỉ sợ đã đủ để xóa bỏ hết thầy rồi. Linh giao trong miệng tự mình nghỉ non một câu, trong nháy mắt tiếp theo, tu la thiên sứ đổ đằng dơ cao thanh phán xét thần kiếm trong tay chém về phía biến dị thể nhân ngư chi chủ ở phía bên kia màn trời. Người đứng đầu nhân ngư, kết thúc rồi. Âm mưu của ngươi nhất định phải thất bại, nhưng nhân ngư nhất tộc sẽ không vì vậy mà chết, ta tin tưởng bọn họ sẽ có được kết thúc tốt hơn, sứ mệnh ngươi đã kết thúc, vì vậy hãy tìm kiếm sự cứu rỗi và kết thúc. Âm thanh phán xét Hàng Lâm, đồ đao một kiếm chém xuống, trước mặt hàng trăm vạn chúng sinh đảo dưới màn trời, rốt cục đem bản thể nhân ngư chi chủ bổ thành hư vô. Kiếm quang chém xuống trong nháy mắt, Hình dáng nhân ngư chi chủ tan dã thành từng đạo màu vàng rực rỡ, thân thể của hắn đi về phía mục nát đồng thời, bản nguyên trong cơ thể cũng không biến mất như vậy, mà là một lần nữa ngưng tụ thành một khối băng lam sắc cùng màu đen kịt màu mực đan sen vô hạo mỹ ngọc. Đây chính là sản phẩm thần ngọc đời sau khi lực lượng nhất mạch nhân ngư cùng băng tổ lực hoàn mỹ dung hợp, cũng là sự cứu chuộc cuối cùng mà nhân ngư chi chủ để lại cho chúng sinh trên hòn đảo này. Ầm ầm, toàn bộ đảo đều ở dưới uy mang tiêu diệt một kiếm này chấn động vài phần nhưng trùng quy nó cũng không bị phá hủy vô song làm được hắn cùng từ dương liên thủ thật sự sáng tạo ra kỳ tích hoàn mỹ nhất trong thế giới tưởng tượng cứ vớt băng tuyết thần triều vốn nên đi đến hồi kết cũng cứu trụ tương lai của nhân ngư nhất tộc sau trận chiến màn trời cuối cùng cũng biến mất thần thiên sư trước mặt mọi người trong đoàn đội từ dương cùng đám người anh phương tử một lần tính toán vận mệnh tương lai của hai chủng tộc lớn trên đảo quỹ tích tinh thần vô tận nhanh chóng di động khi hình ảnh từ từ ngưng sinh Tất cả mọi người đều nhìn thấy, trong đảo khắp nơi đều có người cá và băng tuyết thần triều thổ dân, bọn họ cùng chung sống hòa bình triệt để dung hợp thành một trình thể, cùng nhau bảo vệ cái này thuộc về gia viên chung của bọn họ. Có lẽ đây chính là kết cục tốt nhất của chúng sinh dưới ánh hào quang của hắc mang tinh, thần thiên sư lộ ra nụ cười vui mừng, mà anh vương tử cũng cùng tiểu nam liếc nhau một cái, hắn đã hiểu được mình nên làm như thế nào. Người đâu? Đem kết quả tính toán của thần thiên sư, Muộn lực lượng của băng tuyết đại trận truyền đến toàn bộ bầu trời đảo, để cho chúng sinh hai tộc cùng nhìn, hãy để tất cả mọi người nhìn thấy tương lai chung của chúng ta. Tuân lệnh Lúc đó, tất cả băng tin trên chiến trường hải chung hoàn toàn tan giã, khối thần ngọc thăng cấp kia cũng lần thứ hai trung hoan toan tan gia khoi than ngoc thang vào trong tay từ dương, hình dáng nghiên ngư chi chủ hoàn toàn tán loạn, thần ngọc này liền trở thành dấu vết duy nhất hắn lưu lại cho thế giới này. Kết thúc rồi. Chúng ta đã làm điều đó. Vô song, cảm ơn ngươi, từ dương cùng vô song hai người đạt tới trình độ linh hồn chân chính phù hợp, trọng yếu hơn là, khi tu la cùng thiên sứ dùng hợp hoàn mỹ trong nháy mắt. Từ dương phát hiện, trong thế giới linh hồn của mình, rốt cuộc không xóa được dấu vết thuộc về đạo thiên sứ kia, phẳng phất nữ nhân này đã trở thành một bộ phận không thể tách rời trong sinh mệnh của mình, khó có thể bị bóc tách ra khỏi thế giới của mình. Ta cũng vậy, là ngươi cho ta thấy một thế giới thực sự có màu sắc, nơi bầu trời, là bầu trời đẹp nhất. Giờ khác này, từ dương cùng vô song tình chi trí, hai người gắt gào ôm chặt lấy nhau, một động tác đơn giản này, lại đủ để đạo minh hết thầy tình cảm trong lòng. Bất chi bất giác, trong biển có thân ảnh nữ tử phiêu nhiên hàng lâm, nữ tử sắc mặt rất là ôn hòa, thoạt nhìn có hình thái ngư nhân nhất tộc, nhưng sắc mặt lại bình thản giống như một nữ hoàng ung dung mà bác ái. Từ dương cùng vô song nhận ra khí tức của nàng lập tức tách ra nhìn về phía đối phương. Người là ai? Chẳng lẽ nói? Nhân ngư nhất mạch còn có lá bài tẩy mạnh hơn, đối phương vẫn chưa đáp lời, chỉ mỉm cười bình thản như vậy. Khi tử dương cẩn thận tập trung ánh mắt vào đường nét người này, lúc này mới thấy rõ, sau lưng sóng quang hơi rung động này, lại chiếu dọi ra một gương mặt vô cùng quen thuộc. Trừ thiên thủ, lại là ngươi. Vô song quang hoi rung đong nay lai chieu roi ra chấn động, trong đầu nàng đồng dạng có được bộ dạng ký ức của những đồng bạn như tử dương, dù sao tử dương đã sớm phó thác nàng hỗ trợ tìm kiếm. Tin tức triều thiên thụ tự nhiên cũng lưu lại trong trí nhớ của nàng. Nhìn thấy đường nét của nữ tử trước mặt, vô song cũng thật phần kinh ngạc. Ta có lẽ cũng không phải là người ngươi nói, hoặc có lẽ ta thật sự chính là người kia, đơn giản là bởi vì chúng ta nhìn thế giới từ những góc độ khác nhau, nhưng trong thế giới của nhân ngư, ta là mẫu thân của người đứng đầu nhân ngư. Cho tới nay, ta cũng không duy trì cách làm của hắn, đối với hắn có thể có kết cục như hôm nay, ta tiếc nuối, nhưng cũng vui mừng, bởi vì ta biết. Nguyện vọng của hắn đã thực hiện được, nhân ngư nhất tộc trung quy bởi vì hắn tồn tại nhanh đón vận mệnh hoàn toàn mới. Tử dương cùng vô song rất nhanh đối với nữ tử trước mặt buông xuống cảnh giác, bởi vì trên người nàng không có một tia khí tức hung sát, điểm này là không cách nào thoát khỏi thiên sứ lực bắt được. Trên thực tế, băng tổ đã biến mất mấy ngàn năm rồi. Người nói gì? Tử dương cùng vô song nếp nhau một cái đều chấn động. Lại có chuyện như vậy, nữ tử triều thiên chủng thàn nhiên cười khối thần ngọc này trong cơ thể con ta một nửa dung hợp huyết mạch của băng tổ cùng thần triều vương giả đời thứ nhất nửa còn lại lấy từ một nửa thần ngọc khác của nhân ngư nhất tộc chính là sinh mệnh lực của băng tổ bản thể cùng nhân ngư nhất tộc viễn tổ dung hợp mấy ngàn năm trước băng tổ ngã xuống thân thể nuôi dưỡng vạn tộc hải thú trong hải vực vô tận vạn dặm mới làm cho nhân ngư nhất mạch bảo tồn được mấy ngàn năm thái bình mà khối ngọc này chính là truyền thừa lực lượng còn lại của băng tổ hiện giờ hai bộ phận thần ngọc dung hợp hoàn mỹ rơi vào trong tay ngươi Có nghĩa là Hắc mang tình người cuối cùng vẫn là người quyết định vận mệnh của toàn bộ nơi này, nếu người dung hợp khối thần ngọc này, chính mình biến trở thành tân vương của hòn đảo. Nếu người trao nó cho một ai đó, hắn ta là nhà lãnh đạo duy nhất của toàn bộ hòn đảo trong tương lai và sẽ là người cai trị mạnh nhất trong lịch sử của hòn đảo, mà quyền quyết định, chính là ở trong tay người, từ dương nghe vậy, không khỏi nhìn thoáng qua khối ngọc này. Trong lòng ta đã có người chọn, nhưng hắn có thể thông qua khảo nghiệm cửa ải cuối cùng của ta hay không? Hiện tại vẫn là một ẩn số. Nữ tử cười nhạt gật đầu. Lựa chọn như thế nào, đều do ngươi quyết định. Còn ngươi thì sao? Từ dương đột nhiên nhịn không được mở miệng hỏi Triều thiên thụ. Sứ mệnh thủ hộ của nhân ngư nhất tộc đã chấm dứt. Lĩnh vực nhân ngư dưới biển vô tận này biến mất. Ngươi đã không còn bất kỳ ràng buộc nào. Có nghĩ tới tương lai của mình hay không? Triều thiên thụ lộ ra một nụ cười. Ta đã vô dục vô cầu. Ngược lại đối với thân phận khác của ta trong miệng ngươi tràn ngập tò mò, hơn nữa, ta đối với bí mật trên người hác mang tình ngươi cũng tràn đầy hứng thú, từ dương nghe vậy, cùng vô sông nhìn nhau mà cười. Nói như vậy, ngươi là đồng ý gia nhập đội ngũ của ta sao? Đi xa thì có hại gì? Rất nhanh, từ dương mang theo vô sông cùng triều thiên thụ bay lên trời, phá tàn vô tận hài ngăn cách một lần nữa trở lại giữa đảo, trong hoàng cung. Đám người Anh phương tử cùng với đoàn đội Từ Dương đang ngóng trông hai người bình an trở về. Khi quang ảnh ba người Từ Dương lần nữa hẳng lâm, mọi người đều mừng rỡ quá đỗi, cơ hồ hoan hô hướng bên này nhanh đón. À ha ha, lão đại, hai người các người thật đúng là đủ mạnh, cư nhiên có thể đạt tới trình độ linh hồn hoàn mỹ phù hợp, tới một lần ma quỷ thiên sứ dung hợp, quả thực hoàn mỹ. Từ Dương liếc mắt nhìn long khô một cái. Cái gì gọi là ma quỷ, đó gọi là tu La. Chú ý đến từ ngữ tiểu oa của ngươi Tất cả mọi người đều chưa đùa Vẻ mặt thoải mái Mặc kệ nói như thế nào Lần này toàn bộ hòn đảo có thể vượt qua trận hạo kiếp này Đều bởi vì Từ Dương cùng vô song Hai người ngăn cân sóng dữ Cứu vớt cuộc diện Ồ, lão đại, vị này là Từ Dương cũng không nói nhảm nhiều Trực tiếp đem tên của một vị đồng đội khác của mình Ở băng tuyết thần triều Triều Thiên Thụ Mọi người tự nhiên có hiểu biết Bản thân triều thiên thụ vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt cười đối mặt với mọi người. Đối với nàng mà nói, ràng buộc thuộc về mình và cái này đã chấm dứt. Cùng hắc mang tinh từ dương ràng buộc hoàn toàn mới mới là tương lai nàng cần để ý. Mình đối với băng tuyết thần triều căn bản không cần cảm giác tồn tại. Đúng lúc này, anh vương từ trịnh trọng đi tới trước mặt từ dương, quỳ xuống trước mặt mọi người. Các hạ, xin nhận lấy lời cảm tạ của ta. Từ hôm nay trở đi, người chính là băng tuyết thần triều biểu tượng chân chính tinh thần lãnh tụ. Từ dương cười lắc đầu, đem anh vương tử nâng lên. Ngươi không cần phải cảm ơn ta, nhưng hiện tại, ta có một câu hỏi cần ngươi giải đáp, hoàng tử anh không có được điểm chân chứ? Là ngài cứu vớt hết thảy nơi này, chỉ cần là ngài yêu cầu, ta đều làm theo. Được rồi, từ dương cùng vô song nhìn nhau gật đầu, đem ảo trận đã chuẩn bị tốt phóng thích ra. Đạo quang môn trước mặt này, chính là chờ đợi ngươi một khảo nghiệm nhân sinh trọng yếu. Nếu ngươi có thể sống sót từ bên trong đi ra, chúng ta nói chuyện tiếp. Nếu ngươi chết bên trong, xin lỗi, chứng minh rằng ngươi không đủ điều kiện để lãnh đạo hòn đảo này. Tất nhiên, ngươi cũng có thể từ bỏ lựa chọn này, cùng với Tiểu Nam làm một người bình thường mất đi vương tộc. Đồng thời, toàn bộ hòn đảo sẽ hoàn toàn rơi vào một cuộc tranh đấu hỗn loạn, ngươi suy nghĩ cho rõ ràng rồi sau đó làm ra lựa chọn đi. Cùng Tiểu Nam lướt nhau, lúc này đây, anh vương tử đã không còn là tên cần trốn sau lưng nữ nhân của mình nữa. Ta đã có lựa chọn, không chút do so dự đi vào trong đó, đây chính là đáp án tốt nhất mà Hoàng tử Anh đưa ra. Cũng vào giờ khác này, pháp trận liên quan đến khảo nghiệm này hoàn toàn nổi lên quang mang rực rỡ, đường nét của anh Phương Tử từ từ hiện ra, hiện ra trước mặt mọi người, hắn ở bên trong trải qua khảo nghiệm, chính là cùng hư hóa gia nhân ngư chi chủ đệ nhất đạo hồn niệm tiến hành đấu tranh. Đây mới là ý nghĩa chân chính của trận quyết đấu đỉnh cao giữa hai đại chủng tộc Phương và vương trên hàn đảo này. Từ dương mặc dù không phải là chỗ tể nơi này, nhưng hắn dù sao cũng không phải là người thống trị chân chính của băng tuyết thần chiều, anh vương tử muốn kế thừa vương vị, nhất định phải thông qua từ dương thiết lập khảo nghiệm này. Anh, nhất định phải cố lên, nếu ngươi thất bại, ta cũng nhất định sẽ không sống một mình. Khi nhìn thấy anh vương tử trong ảo mộng lần lượt ngã xuống, vết thương chồng chất, lại vì vinh quang phía sau lần lượt đứng lên, tiểu nam khóc, những người chung quanh cũng vô cùng cảm động, tất cả các đại thần băng tuyết thần chiều trong hoàng cung. Cùng với không ít lãnh đạo nhân ngư nhất tộc được mời tới, tất cả đều cảm động. Mọi người, hiện tại, ta lấy thân phận chủ nhân thần Ngọc Tuyên Bố với các người, anh Vương Tử là người lãnh đạo mới của hòn đào này. Nhân ngư nhất tộc cùng băng tuyết thần triều dung hợp thành một chỉnh thể, cùng hưởng thụ tư cách sinh hoạt trên đào, thống nhất nghe theo mệnh lệnh của anh Vương Tử, ta tin tưởng, hắn sẽ là một quân vương đủ tư cách.